Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện trinh thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kyo Higashino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thúy Chương 11 Lúc Shinsuke quay về căn hộ ở phố Motenaka Kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ 30 phút sáng Narumi vẫn chưa về Chắc lại được khách rủ đi hát hò rồi Bụng anh đói cuồn cao đến mức dạ dày đau nhói là vì anh chẳng cho được cái gì hằng hoi vào bụng ngoài cốc tai. Nhưng anh thấy mãn nguyện vì thu hoạch được khe khá bí được công thức của vài loại cốc tai định sẽ làm cho cô gái bí ẩn đó uống. Anh định tìm bút ghi lại cho khỏi quên mà tìm mãi không thấy giấy và bút đâu. Lúc anh nằm viện, Nazumi đã thay đổi lại cách sắp xếp đồ đạc trong nhà nên giờ anh cũng không biết cô để chúng ở đâu. Shinsuke vừa không phục vừa ngạc nhiên Khi một người vốn ghét làm việc nhà như Nanui Lại thay đổi được toàn bộ cách sắp xếp như vậy Lục tung ngang kéo lên Rồi cũng tìm thấy sổ ghi chép và bút Cái nào cũng là đồ tặng kèm hoặc hàng khuyến mãi Nhận ra điều đó Shinsuke nhăn nhó cười một mình Hai người trưởng thành sống cùng nhau Mà chỉ có cái bút này để viết Thật đáng thương làm sao Mà không chỉ có bút đâu Cũng chẳng hiến khi những vật dụng nhất định phải có trong những gia đình bình thường Lại không có trong căn hộ của họ ghi chép xong, anh rót nước sôi vào nồi để nấu mì Nấu nướng giữa đêm hôm khuya khoát thế này Khiến anh nhớ lại hồi còn ở căn hộ rộng 9 mét vuông Anh sống ở đó hồi đại học Trước khi sống cùng Narumi Căn hộ này vốn trước đó Narumi sống một mình Hai năm trước, Shinsuka mới chuyển tới nên phòng chật Đương nhiên rồi Shinsuke thân thiết với Narumi Là từ một buổi tối cô đến quán Sirius Lúc đó cô tới quán cùng khách hàng Rồi để quên đôi găng tay tại quán Shinsuke tìm quanh quán cũng không thấy đôi găng đó Narumi về rồi thì 12 giờ đêm hôm đó Đôi găng được tìm thấy Một vị khách nhặt được nó rơi ở khe ghế sofa Shinsuke gọi đến số điện thoại quán được cho cô để báo tin cô giận lúc về sẽ qua lấy nên nhờ anh cất giầm đôi găng thế là Shinjiuke ngồi chờ một mình đến tận lúc quán đóng cửa nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Naomiy đâu gọi đến quán cô cũng không ai nhắc máy đến tận 3 giờ sáng cô mới xuất hiện lúc Shinjiuke đang chuẩn bị về ô may quá tôi cứ tưởng anh về rồi cô ngước nhìn Shinjiuke với gương mặt đầy bất an tôi cũng đang định về đây anh biết đang cao giọng Xin lỗi anh, có ông khách lằng nhằng mãi, làm thế nào cũng không chịu buông tha tôi. Tôi phải cố hết sức mới thoát được đấy. Ông ta thích tôi quá. Anh giận tôi à? Tôi không thể nói là đang thoải mái được. À biết làm sao giờ. Tôi đủ đấy, của cô đây. Shinsuke đưa đôi găng ra, nhìn thấy nó, Narumi đưa tay ôm ngực. Ô may quá cũng không phải đột xịn gì đâu Nhưng tôi cực thích đôi găng này Tay tôi nhỏ hơn người bình thường Nên hiếm khi tìm được đôi găng nào vừa với tay mình Vậy đôi này chắc chắn của cô đúng không? Ừm cũng không nhầm được đâu Cảm ơn anh Najumi nhét đôi găng tay vào túi áo Rồi nhìn Shinsuke Này để tôi đại anh gì nhé Tôi muốn cảm ơn Không cần đâu Nếu thế thì tôi ngại lắm Để anh đợi lâu thế này Mà đúng rồi anh có thích ăn mì ramen vi cá mập không? Ramen vi cá cũng có thích Vậy đi ăn món đó nha Tôi biết một quán ngon lắm Cô kéo tay Shinsuke lôi đi Vậy là trong một quán ăn Trung Hoa mở đến 5 giờ sáng Hai người ngồi đối diện nhau ăn mì vi cá Cô lần lượt kể tên các quán mì ramen trong khu Ginza Quán nào đó đắt nhưng ăn dở ẹt Rồi nước dùng ngon nhưng quá ít Cứ thế câu chuyện kéo dài mãi không dứt Lúc đang nói chuyện thì húp miệng si sụp Nhìn điều bộ đó Shinsuke có cảm giác Nếu ở cùng cô gái không biết mệt mỏi này Thì cũng không tồi chút nào Có vô số cô gái đã qua tay anh trước đó Nhưng chẳng ai khiến anh muốn Ở cạnh ngoại trừ lúc làm tình Hình như lúc đó narumi cũng có cảm tình với Shinsuke rồi Lúc Shinsuke gợi ý muốn gặp lại vào ngày nghỉ Cô đồng ý ngay tấp lự Nếu không người ta sẽ không muốn mời dùng chỉ một bát mì đâu Ngày thứ bảy tiếp theo Hai người họ hẹn Tối đó Shinsuke được đến phòng Najumi Lúc hai người ở trên giường Cô lặp lại không biết bao lần Anh đừng hiểu lầm Tôi không phải đang xà vào lòng bất kỳ ai đâu Tôi cũng vậy Shinsuke nói đương nhiên đó không phải là sự thật. Anh cũng không biết Na Sumi có nói sự thật không. Shin chỉ nghĩ quan hệ với ai cũng được thôi. Thời điểm đó anh cũng không nghĩ đến việc sẽ họ, họ lâu dài. Thế mà cuối cùng họ lại dọn về sống chung. Chuyện hai người vốn không phải cuộc gặp gỡ do định mệnh ăn bài, cũng không phải yêu nhau mãnh liệt gì cho cam, chỉ là không biết từ lúc nào. Narumi đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng Shinsuke Cứ thế mãi cũng phiền nên Shinsuke là người đưa ra ý tưởng sống chung Nấu mì xong anh vừa ngồi ăn mì vừa xem TV Buổi tối nào cũng phải ra ngoài nên phim hay tin tức anh đều thu lại hết Thứ vui của anh là xem nó trước khi ngủ Chương trình tin tức của NHK đưa tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc vào ban ngày Xe tải muốn vượt lên nên đâm vào ô tô đang chạy trên làn xe bên cạnh Rồi lúc đổi hướng lại lao vào giải phân cách Thế nên xe chạy ở làn ngược lại cũng bị ảnh hưởng Có 5 người chết, còn tài xế xe tải thì bình yên vô sự Có lẽ người tài xế đó chết cũng thì tốt hơn Shinsuke nghĩ hại chết 5 người thì lấy gì mà bù đắp nổi đây Dù chỉ chết một người thì cũng không thể đền bù được Shinsuke nghĩ đến vụ tai nạn mình đã gây ra Tại sao anh lại gây ra tai nạn? Anh không thể nào nhớ nổi những việc đã xảy ra đêm đó Những mảnh ký ức vẫn như một màn sương che phủ Cả khi đưa Yoka về Lẫn khi vội vàng trở về sau đó Chỉ có những mảnh ký ức rời rạc động lại trong đầu Bỏ lại Yoka mặc váy ngủ mẫn tan Anh vội vàng làm việc gì vậy? Vấy ủng? Ơ, có cái gì đó vẫn vơ trong đầu Anh nhanh chóng nhớ lại lời Yuka lúc nãy Tôi chỉ nhớ là sáng hôm sau đầu đau như búa bổ Và đang ngủ trên giường mà chưa kịp thay quần áo Mặt vẫn nguyên lớp son phấn Cô ta nói vậy đấy Nếu cô ta không thay đồ Thì sao đêm đó Shinsuke thấy cô ta mặc váy ngủ được Vậy mà anh nhớ là đã thấy Hay là Anh đang bị lẫn lộn giữa hình ảnh nhìn thấy đêm đó Với hình ảnh nhìn thấy lúc khác Shinsuke lắc đầu Nghĩ lại thì ngay việc anh nhìn thấy Yuka mặc váy ngủ đã rất kỳ lạ Đưa cô ta về đến tận nhà Dù cô ta say tới mức không thể tự đi đến giường được Thì cũng không có lý nào Shinsuke lại cởi đồ rồi thay váy ngủ cho cô ta Hoặc nếu Yuka không say đến mức đó Thì sau khi đưa cô ta về đến nhà rồi anh phải quay về ngay chứ cần gì phải đợi cô ta thay váy ngủ không thể có chuyện cô ta xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng đó trong khoảnh khắc shin nghĩ đến một khả năng nữa không chừng đêm đó anh ngủ với yuka nếu vậy nhìn thấy cô ta mặc váy ngủ cũng không có gì lạ nhưng trong ký ức còn lưu lại một hình ảnh rất kỳ shin đứng ở sảnh phòng cô ta cô ta mặc váy ngủ đứng đối diện gương mặt đang căng thẳng điều gì đó Đó không phải là gương mặt của cô gái Khi tiễn người vừa ngủ với mình về Đầu lại đau rồi Shinsuke tua nhanh đoạn băng Bật lại chương trình mình đã thu Đã hết chương 11 Kính mời quý vị nghe tiếp chương 12 nhé Lúc xem hết mấy chương trình đã thu Là gần năm giờ sáng Narumi vẫn chưa về Cô ấy về hơi muộn Shinsuke nghĩ Anh chẳng định than vãn đâu Nhưng về muộn quá thì cũng lo chứ Anh lôi điện thoại ra bấm số gọi Narumi Nhưng điện thoại không liên lạc được Cô đổi sang dịch vụ hợp thư thoại rồi Khó mà nghĩ là tắt nguồn được Chỉ có thể là đang ngồi ở chỗ không có sóng thôi Anh nhắn tin là Em nhận được tin nhắn này Thì gọi cho anh ngay Rồi cúp máy Yêu người làm việc ban đêm mà cứ để ý từng ly từng tí chuyện của ấy về muộn thì chỉ mệt người thôi Thế nên một thời gian dài anh quý không để tâm nữa Lúc xin suke cắm lại bồ sạc điện thoại Của mình thì thấy trên bàn trang điểm của Natsumi có để một cái gì đó Đó là cái túc nê vít có đầu hình hoa khế Là loại dùng để vặn vít cỡ lớn nên cầm khá nặng tay Nhìn thì thấy là cái mới tinh Sao lại có thứ này nhỉ? Shinsuke nghĩ Cái nhà này không có nổi tới bút hẳn hoài để viết Có gì lại có tút nơi viết được Nhìn cái tút nơi viết Shinsuke thấy không quen chút nào Chắc là Narumi đem ở đâu về Mới toanh thế này thì chắc mua rồi Nghĩ vậy nhưng Shinsuke không phải nào mận tưởng được Cảnh cô mua thứ này Shinsuke cầm cái tút nơi viết trên tay Đi quanh phòng Mượn hay mua gì cũng được Có thứ này tức là đã dùng ở đâu đó Hoặc định sử dụng Ren ở chỗ nào bị hỏng nhỉ Anh nghĩ Nhưng nhìn đâu cũng không thấy chỗ đó Lẽ nào quay xong hay chảo bị lỏng Anh thử kiểm tra Chỗ nồi niêu ở bếp nhưng chẳng thấy xong Nồi nào có ren Vặn khít với cái túc nơi viết đó Shinsuke bỏ cuộc Cấp cái túc nơi viết về chỗ cũ Rất tò mò Nhưng đành chờ Narumi về Lúc ấy thế nào chả biết Đến 5 giờ sáng anh bắt đầu buồn ngủ Ngáp một hơi dài Anh đến phòng tắm Quá trưa hôm sau Shinsuke bị đánh thức bởi tiếng chuông điện tử của đồng hồ báo thức Như một thói quen Anh tự lưng vào tường Lấy ngón tay day day đầu mắt một lúc Ý thức mắt đã tỉnh rồi Nhưng phần não bộ và cơ bắp vẫn trong trạng thái ngái ngủ Hôm nay là ngày thứ mấy Có dự định gì không Anh dần nhớ ra từng thứ một Ngày 20 hay 21 Có việc gì cần tới bưu điện không Cửa hàng tiện lợi thì sao Còn ngân hàng có bưu điện Ở đâu chuyển tới không Xác nhận rằng không có dự định gì rồi Anh mới rời tay khỏi mắt Narumi nữa Buổi trưa tính sao em Anh quay lại hỏi Nếu như mọi khi thì Narumi sẽ ở ngay bên cạnh Với gương mặt đã tẩy trang sạch sẽ Nhưng hôm nay Không thấy bóng dáng cô đâu Cái áo phong cô mặc thay đồ ngủ vẫn phụng tròn bên cạnh, Shinsuke đứng dậy nhìn khắp phòng rồi ra sẵn kiểm tra, không có dấu vết cho thấy cô đã về Anh kiểm tra hộp thư thoại và thư điện tử, chẳng có tin nhắn nào của Najumi Shinsuke thử gọi cho cô lần nữa nhưng chẳng thoát gì qua, đột nhiên anh thấy bức rứt y như cành cây sung lên trong gió Shinsuke xem sổ danh bạ định tìm số điện thoại của đám bạn tiếp viên làm cùng với Narumi Nhờ cảnh thấy. Nghĩ lại thì Narumi không có cái kiểu ghi địa chỉ liên hệ của người quen vào sổ đâu Cô sẽ lưu tất cả vào trong điện thoại di động Shinsuke nhìn lại cái đồng hồ báo thức 12 giờ 23 phút đang ngủ chung Chưa khi nào mà đến giờ này cô vẫn chưa về nhà Anh bắt đầu nghi ngờ hay cô thấy hợp lý với cách nào rồi họ rủ nhau vào khách sạn nhưng nếu vậy thì việc gì phải im im nói năng gì như vậy cô có thể gọi điện về rồi bịa ra một lý do nào đó mà Shinzuke cũng tin Natsuki cô không phải loại cô gái dễ dãi anh thử gọi một lần nữa nhưng chỉ thản nghe thấy tiếng hướng dẫn bằng giọng hợp âm trong điện thoại chúng tôi sẽ kết nối với hộp điện thoại Shinsuke cố nghĩ xem có ai biết Narumi ở đâu không Thỉnh thoảng lúc nói chuyện Cô có nhắc đến vài người quen Nhưng anh không có cách nào liên hệ được với mấy người đó Chỉ còn cách đến quán của ấy làm thôi Shinsuke kết luận Rồi đi tắm Sợ trong lúc tắm Narumi gọi về Anh để điện thoại ngay bên cạnh cửa phòng tắm Nhưng suốt Lúc tắm gội cũng không thấy chuông điện thoại vang lên Tới 5 giờ chiều Shisuke rời nhà Trước đó anh đã gọi đến quán Koli Nơi Narumi làm việc Nhưng hình như chưa ai đi làm Chỉ có tiếng chuông điện thoại reo Reva thôi Lúc đến Miyoga Rồi chuẩn bị đồ Anh cũng bồi hồi không yên Anh không nghĩ Narumi ra ngoài ngủ không thông báo gì Anh cứ có cảm giác Chuyện gì không hay đã xảy ra đoán già đoán non Cũng không giải quyết việc gì Phải có thông tin gì đó Thông tin đầu tiên anh có được là lúc hơn 7 giờ Anh gọi điện đến quán cô Ly và hỏi Na Jumi có ở đây không? Cô dùng tên thật khi làm việc ở quán Cô ấy chưa đến đâu Bình thường giờ này là đến rồi Đúng là không đến quán thật Vậy Tomomi có ở đó không? Có đấy Cậu chờ chút nhé Người đàn ông nhẹ nhàng nói Shinsuke gặp Tomomi mấy lần rồi Cô ấy cùng với Narumi được khách dẫn đến Sirius khá nhiều lần Trong nhóm tiếp viên cô ấy thân với Narumi nhất Cũng nghe được Narumi kể về Shinsuke Xin lỗi anh vì bắt anh đợi lâu Anh nghe thấy giọng nói vui tươi trong thoại Biểu cảm của cô ấy giống như con lửng dễ thương Tomomi à, là tôi, em Mamura đây Nghe Shinsuke nói Cô ấy im lặng một chút Rồi đáp bằng một giọng rất rõ ràng À lâu rồi không gặp anh khỏe không? Chắc để người xung quanh tưởng có khách gọi tới Rồi nói tiếp bằng giọng rất nhỏ Narumi vẫn chưa tới đâu Việc đó tôi biết Tối qua cô ấy không về nhà Hả? Thật ư? Thật tôi gọi vào di động mấy lần cũng không liên lạc được Tôi đang lo lắm Nên nghĩ chắc Tomomi biết gì đó Thế thì lạ quá lã. Ừ, là tại vì tiếng nói bỗng ngập ngừng. Anh thoáng nghe thấy tiếng Tomomi đang định bỡ ai đó, chắc là có khách đi qua. Một lúc sau, nghe thấy tiếng xin lỗi. Shisuka, thế thì lạ quá. Hôm qua Narumi cũng nghỉ Sao? Lần này tới phiên Shisuka ngạc nhiên, có thật không? Thật, chiều qua cô ấy gọi cho bà chủ, nói là bị cảm nên xin nghỉ. Bị cảm ư Không thể có chuyện đó Tối qua lúc Shinsuke rời khỏi nhà Cô vẫn khỏe như vầm Còn đang ngồi đánh son phấn trước bàn trang điểm nữa Mà cũng có thể sau đó Cô mới gọi điện xin nghỉ Lạ thật đấy Anh lẩm bẩm Ô xin lỗi anh Tôi không nói chuyện lâu được nữa Khách cũng đến rồi Tomomi ái ngại nói Xin lỗi Vậy cô cho tôi xin số điện thoại được không Tôi muốn hỏi cụ thể hơn mà Được thôi, tôi đọc nha 080 Shinsuke ghi số điện thoại vào huyện sổ Vậy khoảng mấy giờ tôi gọi được cho cô? Khoảng 3 giờ nha Ok, vậy tôi sẽ gọi tầm đó Shinsuke nói rồi cúp máy Không biết mọi chuyện ra sao nữa Nếu lời Tomomi nói là thật Thì suốt đêm qua Narumi đi đâu? Chuyện bị cảm hiển nhiên là nói dối Anh chỉ bận tâm việc cô nói dối, còn muốn trốn việc cũng chẳng sao. Nhưng tại sao cô ấy lại phải giấu ý? Chắc là liên quan đến đàn ông rồi, anh kết luận. Giấu Shinsuke, nghĩ cả làm để ra ngoài thì chỉ có lý do đó thôi. Tâm trạng lo lắng của anh vơi đi một nửa, mà không, vơi đi hơn một nửa chứ. Anh thấy việc mình lo lắng từ đêm qua tới giờ thật là ngu ngốc cúp anh bụng dạ như lửa đốt Thì có lẽ Narumi Đang nằm trong vòng tay của gã đàn ông khác Nhưng còn chuyện đến giờ Cô vẫn chưa gọi về Và cũng chưa đến quán Koli Vẫn khiến anh thấy khó hiểu Chưa rõ gã kia là người yêu cũ Hay mới gặp với nhau dạo gần đây Nhưng Narumi không phải đứa trẻ Chỉ vì yêu mà không phân biệt được phải trái Chẳng nghĩ ra được điều gì Shinsuke có cái tóc Cố cười nhạt để xung quanh không biết Người ta nói yêu là bộ quán mà Chả Chuyện công việc cũng như chuyện của mình Cánh cửa ra vào mở ra vị khách quen là đàn ông bước vào Ôi chào ông Osashi Lâu rồi không thấy ông đến Shisuke lúc nào cũng chào hỏi bằng giọng Phô quá mức Hai giờ ba mười phút sáng Như mỗi khi Anh đưa Chiyuko về rồi mới quay về nhà Có khi Narumi về rồi Anh nghĩ vậy nhưng lúc mở cửa căn phòng vẫn tối om bật điện lên cũng không thấy dấu hiệu gì cho thấy Naomi đã về nỗi bất an trong lòng Shusuke mỗi lúc một lớn dần dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa mà không có một cuộc gọi liên lạc thì đúng là lạ thật ngồi xuống ghế anh gọi cho Tomomi tiếng chuông điện thoại vang lên ba lần rồi cũng kết nối được tôi đây giọng Tomomi vang lên alo Tôi Amamera đây À tôi đang chờ điện thoại của anh Narumi vẫn chưa về sao ờ, Cô ấy không thấy quán à Bà chủ giận đi người Nhưng tôi chưa nói là cô ấy mất tích đâu Vì chuyện quen với anh Emamura đẹp. Cô ấy cũng chưa nói với bà chủ ờ, Chuyện đó nhờ cả vào cô Mà cô có nghĩ ra điều gì không Những nơi Narumi có thể đến đó Tôi cũng nghĩ rồi, nhưng chẳng nghĩ ra gì cả Trong nhóm tiếp viên, người thân đến mức có thể cho cô ấy ngủ nhờ chỉ có tôi thôi Hay cô về nhà bố mẹ ở Chiba? Tôi không nghĩ vậy Như Shinsuke kể thì nhà bố mẹ Narumi, phố Kimmitsu Bố mẹ cô đều qua đời cả rồi Còn ngôi nhà thì người họ hàng đang sử dụng Bố mẹ cô lần lượt rời bỏ thế gian này với cô 20 tuổi Sau khi lên Tokyo, sau đám tang bố, cô cũng không liên hệ gì với họ hàng nữa Hay là do đàn ông? Shinsuke hỏi Đàn ông á, ý tôi là cô ấy có người đàn ông khác ngoài tôi Tôi không nghĩ thế Thật không? Cô không cần phải giữ ý với tôi thôi Đàn ông và phụ nữ chỉ bỏ nhau vì lý do đó thôi Tôi không giấu mà Emamura cũng không phải phách quán Tôi... Tôi không cần phải giữ chân lành cả Tôi nghĩ là cô ấy chỉ có mình anh thôi Giả dụ có người đàn ông khác thì tôi phải biết chứ Vì cô ấy ở cùng tôi suốt Nếu không phải vậy Sao Nesumi phải giấu tôi đi ra ngoài chứ Chuyện đó tôi cũng không hiểu Cô ấy im lặng một lúc rồi nói Này, theo anh có nên báo cảnh sát không? Nhờ điều tra ấy hả? Ừ Tôi cũng nghĩ đến điều đó Tôi nghĩ anh nên báo cảnh sát, thế này lạ lắm tomomi dịu giọng Mà có một việc tôi muốn hỏi Shizuke Việc gì vậy? Gần đây Narumi có ý định nghỉ việc à? Vậy sao tôi không nghe cô ấy nói Ừ, quả là vậy Cô ấy nói tại sao, cái cô Narumi này? Cô ấy nói mệt mỏi vì bị người khác lợi dụng thế này Rồi đã đến lúc phân định thắng thua Phân định thắng thua là ý gì vậy? Mở quán riêng á Tôi cũng không biết Không phải vậy sao Nhưng tiền mở quán thì lấy đâu ra Shinsuke nói mà không cất lên rồi Chẳng có đồng nào mà lại khoe khoan Để ước mơ đó với mọi người Sao giống anh giàu trước vậy Mà này, anh nên báo cảnh sát đi Tomomi nói Có lẽ nên như vậy Shinsuke lẩm bẩm Đã hết trường 12